các bạn, Noel sẵn sàng từ bỏ ông Demeris giàu có để trở thành vợ của Larry. Cô ta muốn Larry phải ly dị vợ càng sớm càng tốt, bất chấp Catherine có muốn hay không. Larry tất nhiên là gật đầu ưng thuận. Trong thời gian này, Catherine rơi vào trạng thái hoàn toàn suy sụp. Đang nghiện rượu, nghiện thuốc lá và không quan tâm chăm sóc đến vẻ bên ngoài của mình. Bên Fraser có chuyến công tác tới Athens. Đã ghé vào thăm Catherine. Anh rất bất ngờ trước cuộc sống đang trên đà tụt dốc của Catherine. Anh mời nàng đi ăn tối, nhưng Catherine không còn đủ tự tin bước ra ngoài với bộ dạng lúc này. Hôm sau, nàng quyết định đến nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Bác sĩ chuẩn đoán nàng đang rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh khá trầm trọng, nên cần phải duy trì phương pháp trị liệu đều đặn. Catherine tự trách mình là nguyên nhân khiến Larry trở nên lạnh nhạt. Nàng quyết tâm tìm lại chính mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ Út Tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe tiếp những trang tiếp tiểu thuyết Phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sandon qua bản dịch của Bá Kim. <cười> thấy trước mặt có một tiệm nhỏ mang biển đề ngoài cửa sổ bà prit đoán hậu vận nàng cảm thấy quen quen rồi chợt nhớ ra hôm bá tước papa đã kể cho nghe câu chuyện về bà prit hình như chuyện về một viên cảnh sát và con sư tử song nàng không nhớ hết mọi chi tiết catherine không tin vào chuyện bói toán song bất chợt nàng nảy ra ý muốn vào bói một quẻ xem sao nàng muốn được vững tin được người khác khẳng định cho nàng những tình cảm mới mẻ của nàng đứng trước tương lai cho nàng biết rõ cuộc đời rồi sẽ tươi đẹp lại đáng sống nàng mở cửa bước vào tiệm từ bên ngoài ánh sáng trói chang vào nhà nàng phải mất một lúc lâu mới quen được bóng tối của căn phòng như một cái hang sâu Nàng nhận ra có một cái quầy bar ở góc phòng với một chục chiếc bàn cùng ghế. Một người bồi vẻ mệt mỏi tiến lại phía nàng, nói bằng tiếng Hy Lạp. Catherine bảo cảm ơn, tôi không uống gì đâu. Nàng thấy thú vị khi nghe chính những lời mình nói ra. Nàng nhắc lại một lần nữa, không uống gì đâu. Tôi chỉ muốn gặp bà Pyrrith thôi, bà ấy có ở đây không? Người bồi chỉ vào một chiếc bàn trống ở góc phòng. Catherine tiến lại đó ngồi xuống ghế. Vài phút sau, nàng cảm thấy có người đang đứng bên cạnh, nàng ngẩn nhìn lên. Người đàn bà đó già khổ, gầy nhom, vận toàn đồ đen. Khuôn mặt bà ta đã bị thời gian làm cho quắt queo, chỉ còn là những góc cạnh lồi lõm. Bà ta dùng một thứ tiếng Anh rời rạc. Bà muốn gặp tôi. Catherine đáp vâng, tôi muốn cụ bói cho một quẻ. Bà già ngồi xuống, giơ một bàn tay. Người bồi bàn tiến lại phía bàn, mang theo một tách cà phê đen đặc quánh, đặt trên một chiếc hay. Catherine bảo, tôi không uống đâu. Bà già Pyrrith bảo, hãy uống đi. Catherine ngạc nhiên nhìn bà lão sau đó nhấc ly cà phê lên và nhấm ngụm đầu tiên cà phê đặc và đắng nàng đặt chiếc ly xuống bà lão bảo uống nữa đi catherine định phản đối xong lại nghĩ thật quái đản bọn họ không kiếm được tiền bằng việc bói toán thì họ cũng gỡ lại được bằng tiền cà phê nàng lại nuốt một ngụm cà phê nữa bà prit bảo uống nữa đi Catherine nhún vai, uống nốt ngụm cuối cùng. Ở đáy ly còn một chút cạn đặc quánh. Bà Pyrrith gật đầu, nhòi người ra, cầm lấy chiếc ly từ tay Catherine. Bà nhìn tròng chọc vào nó một hồi lâu, im lặng không nói gì. Catherine ngây người ngồi, cảm thấy ngớ ngẩn. Một cô gái duyên dáng, thông minh như mình, lại ngồi ở một chỗ như thế này. Quan sát mặt mộ già, khú đế, người Hy Lạp, chăm chăm nhìn vào ly cà phê rỗng không, để làm gì nhỉ? Người đàn bà kia bỗng nói, bà từ một nơi rất xa. Catherine chân cháo nói, rõ là như vậy. Bà Pyrrith nhìn thẳng vào mắt nàng, cái nhìn của bà lão già khiến nàng ớn lạnh. Bà hãy về nhà đi. Catherine nuốt nước bọt, tôi đang ở nhà mà, bà hãy trở về nơi bà đã xuất phát, nghĩa là về Mỹ, về đâu cũng được, miễn là mau mau đi khỏi nơi này. Catherine cảm thấy mỗi lúc một hoảng sợ hỏi lại, tại sao vậy, có chuyện gì? Bà lão chỉ lắc đầu, giọng nói nghiệt ngã, bà ta cảm thấy khó khăn mới chọn được lời. Tất cả đang vây quanh bà đấy. Cái gì? Đi ngay! Giọng bà già càng thêm hối thúc, giọng nói cao rít lên như tiếng mãnh thú bị trọng thương. Catherine bắt đầu thấy sờn tóc gáy. Nàng diên dì, bà đang dọa tôi sao? Xin bà hãy nói rõ cho tôi biết có chuyện gì vậy? Bà lão lắc đầu, đôi mắt long sòng sọc. Bà phải đi ngay trước khi có chuyện đó xảy ra. Catherine cảm thấy hoàng hốt ngày một tăng, nàng thấy khó thở. Trước khi cái gì xảy ra? Bộ mặt bà già nhăn nhó vì đau đớn khủng khiếp. Cái chết đang săn đuổi bà đấy. Rồi bà già đứng vụt dậy và biến vào phòng phía sau. Catherine ngồi ngây người ra đó, chống ngực đập thình thịch, hai bàn tay run rẩy. Nàng phải nắm chặt hai tay lại để khỏi run. Nàng đưa mắt nhìn người bồi và trực gọi một ly rượu, xong lại thôi. Nàng không muốn những lời của mộ già kia làm hỏng tương lai của nàng. Nàng ngồi nán thêm một lúc nữa, thở rất sâu, cho đến khi nàng lấy lại được bình tĩnh. Một lúc lâu sau nàng mới đứng lên, cầm lấy ví và đuôi găng tay lên, bước ra khỏi tiệm rượu ra đến giữa trời nắng chói chang catherine lại cảm thấy dễ chịu nàng thật ngu xuẩn để cho mụ già kia đe dọa cần phải chặn đứng ngay những nỗi hoảng sợ như vậy đừng để nó ám ảnh đe dọa mình catherine tự nhủ từ nay trở đi mình nên tìm đến với những niềm vui nho nhỏ thôi nàng bước vào căn phòng của nàng cảnh tượng thật đáng buồn bụi phổ khắp nơi Quần áo vứt lung tung khắp phòng. Kể cũng lạ rằng trong lúc say rượu, những điều như vậy nàng không nhận ra được. Phải rồi, việc luyện tập đầu tiên của nàng là phải dọn dẹp chỗ này cho đâu vào đó. Nàng định đi vào bếp, thì có tiếng đóng ngăn kéo trong phòng ngủ. Tim nàng bỗng đập mạnh. Nàng thận trọng, tiến về phía cửa phòng ngủ. Larry đang ở trong phòng ngủ. Một chiếc vali đóng kín đang đặt trên giường và chàng đang chuẩn bị đóng xong chiếc vali thứ hai. Catherine đứng yên lặng một lúc, ngắm nhìn chàng làm. Nàng nói: Nếu đó là vì sự nghiệp chữ thập đỏ, thì em cũng xin chào thua. Larry liếc nhanh nhìn nàng: Tôi sắp đi đây. Lại đi cho Demerit sao? Chàng nói liền không ngừng không, chuyến này là đi cho tôi, tôi sắp đi xa khỏi đây. Larry, không phải thảo luận gì nữa. Nàng bước nhanh vào phòng ngủ cố hết sức chấn tĩnh. Nhưng có một chuyện này, cần phải thảo luận kỹ với anh. Hôm nay em đã tới khám bác sĩ, ông ấy cho biết em sẽ khỏe mạnh bình thường. Em sẽ cai không rượu chè gì nữa, rồi... Catherine, hết rồi, tôi muốn ly dị với cô. Lời nói đó như những trái đấm giáng vào bụng nàng. Nàng đứng ngây ra, cắn chặt răng, cố giữ cho nước mật đắng khỏi tuôn trào lên họng, làm cho nàng muốn nôn thốc nôn tháo ra. Nàng nói chậm rãi, cố giữ giọng không run. Larry, em không trách anh, nhiều chuyện là do lỗi tại em. Có thể phần lớn là tại em, nhưng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Em chỉ muốn xin anh cho em một cơ hội. Larry quay mặt lại nhìn nàng, đôi mắt đen của chàng đầy lạnh lùng khinh bỉ Tôi yêu một người khác, tôi chỉ muốn ở cô một điều, đó là ly hôn. Catherine đứng ngay người ra một hồi lâu. Sau đó nàng quay trở lại phòng khách, ngồi xuống đi văng. Ngó nhìn một cuốn tạp chí mốt quần áo của Hy Lạp, trong khi Larry đóng xong đồ đạc, nàng nghe tiếng chàng nói vọng sang, luật sư của tôi sẽ đến làm việc với cô. Sau đó thì tiếng cửa đóng sầm lại. Catherine ngồi đó, lần dở những trang tạp chí, đến khi nàng dở đến trang cuối cùng, nàng đặt nó ngay ngắn và đúng giữa bàn, đi vào phòng tắm. Nàng mở tủ thuốc, lấy ra một lưỡi dao cạo và rạch vào cổ tay mình. Athens năm 1946. Những bóng ma vận đồ trắng toát chập chờn xung quanh nàng, rồi biến mất vào khoảng không giữa tiếng thì thào nho nhỏ bằng một thứ ngôn ngữ mà Catherine không tài nào hiểu được. Nàng chỉ biết một điều rằng đấy chính là địa ngục rằng nàng sẽ phải đền bù lại những lỗi lầm nàng đã phạm. Chúng đã buộc chặt nàng xuống giường, và như vậy cũng là một phần của việc trừng phạt nàng rồi. Nàng thấy sung sướng về những vòng dây chói này, bởi vì nàng có thể cảm thấy trái đất đang quay xung quanh nàng giữa khoảng không vũ trụ, và nàng sợ rằng nàng sẽ ngã khỏi hành tinh. Cái điều ghê rợn nhất Mà chúng gây ra cho nàng là chúng đã kéo toàn bộ dây thần kinh ra phía bên ngoài thân thể nàng, khiến cho chúng trở nên nhạy bén hơn hàng ngàn lần đến mức không thể nào chịu nổi. Cơ thể nàng vẫn sống dưới những tiếng ồn ghê dợn xa lạ. Nàng có thể nghe cả tiếng máu chảy trong huyết quản, và nó như một dòng sông đỏ thắm, xối xả chảy qua người nàng. Nàng nghe rõ tiếng đập của trái tim, và nó như tiếng đập của một cái trống kỳ vĩ do những người khổng lồ đánh. Catherine không còn mi mắt nữa, cho nên ánh sáng ùa vào tận ốc nàng, khiến nàng mộ mị vì sự trói trang đó. Toàn bộ những cơ bắp của nàng vẫn sống và chuyển động thường xuyên không ngừng, giống như một ổ rắn nằm ẩn dưới da thịt, sẵn sàng ngóc đầu lên mổ cắn. Năm ngày sau khi Catherine được đưa vào bệnh viện Evangelimot, nàng mới mở được mắt và nhận ra là nàng đang nằm trong một căn phòng nhỏ trắng toát trong bệnh viện. Một cô y tá vận đồ trắng, hồ cứng, đang vén cho giường nàng ngay ngắn. Và bác sĩ Nicodek đang đặt ống nghe lên ngực nàng. Nàng khẽ khẽ phản ứng, chả lạnh quá. Nhìn nàng bảo tốt lắm, tỉnh lại rồi. Catherine đưa mắt từ từ nhìn quanh phòng một lượt, nàng cảm thấy ánh sáng trở lại bình thường và cũng không còn nghe tiếng máu chảy xối xả, tiếng tim đập thình thịch và cảm giác cơ thể đang chết dần. Giọng nàng như thể thào, tôi tưởng tôi đã ở dưới địa ngục, thì bà đã gần chết đấy. Nàng nhìn xuống cổ tay mình, nó đã được băng kín vì lý do gì đó. Tôi nằm đã bao lâu rồi? Năm ngày. Đột nhiên nàng nhớ ra lý do về sao nàng phải băng tay. Có lẽ tôi đã hành động dại dột Phải. Nàng nhắm mắt lại và bảo xin lỗi. Và khi nàng mở mắt, lúc đó đã là đêm. Bill Fraser đang ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt cạnh giường nàng. Ông chăm chú nhìn nàng. Trên chiếc bàn cạnh giường có lọ hoa và một hộp kẹo. Ông vẻ nói chào em, em trông đã khá hơn trước nhiều. Khá hơn là thế nào? Ông đặt bàn tay mình lên bàn tay nàng Catherine, em đã khiến tôi hoảng hốt thật sự. Xin lỗi anh Bin. Giọng nàng nghẹn ngào và nàng e rằng nàng sẽ bật khóc. Anh mang hoa và kẹo đến cho em. Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ mang cho em một vài quyển sách. Nàng nhìn bộ mặt rắn rỏi hiền hậu của ông và nghĩ, Sao mình lại không yêu anh ta nhỉ? Mà tại sao mình lại say đắm con người mình đang căm uất? Catherine hỏi, em vào đây như thế nào? Bằng xe cứu thương. Em muốn biết ai đã phát hiện ra em. Fraser ngập ngừng chính anh. Anh cố gọi điện cho em vài ba lần, đến khi không thấy em trả lời, anh rất lo lắng và đã phá cửa vào nhà. Nàng bảo, lẽ ra em phải cảm ơn anh, xong phải thú thật với anh, là em thấy cũng không cần làm như vậy. Em có muốn nói ra mọi chuyện không, Catherine? Nàng lắc đầu, và khi làn động tác này, đầu nàng lại ong ong. Nàng đáp khe khẽ không đâu. Fraser gật đầu, sáng mai anh phải bay về nước, xong anh sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với em. Nàng cảm thấy một nụ hôn nhẹ đặt trên trán nàng. Nàng nhắm mắt lại để cách ly với thế giới bên ngoài. Khi nàng mở mắt ra, nàng chỉ còn lại một mình giữa đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, Larry tới thăm nàng. Catherine nhìn chàng bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế tựa đặt cạnh giường nàng. Nàng tưởng rằng chàng sẽ có bộ dạng khổ ải, chảy thượt. Thế mà sự thật chàng lại hồ hởi tuy có gầy và đen song thoải mái. Catherine ao ước nàng có được một cơ hội trải mái tóc và tô chút son môi. Cathy, em thấy trong người thế nào? Chàng hỏi, ghê gớm quá. Lúc nào em cũng nghĩ đến tự vẫn. Họ tưởng em sẽ không lấy lại được tinh thần. Em ân hận là đã khiến anh thất vọng. Thôi, chẳng nên nhắc lại chuyện đó làm gì. Nhưng mà đúng như vậy, có phải thế không anh Larry? Anh bỏ em cũng là phải. Vì chúa, Catherine, anh không muốn bỏ em trong tình trạng như thế. Anh chỉ muốn ly hôn thôi. Nàng ngó nhìn lại người đàn ông điền trai, da màu đồng hun mà nàng đã từng chung sống. Bộ mặt chàng lúc này đã đôi chút đờ đẫn, khuôn miệng đôi chút thô thô, sự duyên dáng ngây thơ ở chàng đã mất đi đôi chút. Trong bảy năm trời mơ mộng đó, nàng đã theo đuổi cái gì? Nàng đã dâng hiến cho con người đó tất cả tình yêu và những niềm hy vọng cao nhất. Và nàng không muốn để cho những thứ tình cảm đó mất đi. Và nàng cũng không thể chấp nhận rằng, nàng đã phạm một sai lầm, đã biến cuộc đời nàng thành một khoảnh đất hoang khô cằn. Nàng nhớ đến bin Fraser, nhớ đến những người bạn của hai người ở Washington, và những niềm vui họ cùng trung hưởng. Nàng không thể nhớ được lần cuối cùng. Nàng lớn tiếng cười đùa, thậm chí nhếch miệng cười là vào lúc nào. Xong tất cả những điều đó, chẳng là cái gì. Suy cho cùng, lý do mà nàng không muốn buông ra cho Larry đi, chính là vì nàng còn yêu chàng. Chàng vẫn đứng đó ngóng đợi câu trả lời của nàng. Catherine đáp không, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho anh ly dị. Đêm hôm đó, tại tu viện Kaisari Ami bị bỏ hoang trong vùng núi, Larry đã gặp Noel và tin lại cho nàng hay câu chuyện trao đổi giữa chàng và Catherine. Noel chăm chú lắng nghe rồi nói, thế theo anh, rồi đây liệu cô ta có thay đổi ý kiến không? Larry lắc đầu, Catherine có thể ương bướng đến chết không thôi. Anh phải thuyết phục cô ta một lần nữa xem sao. Và Larry đã làm. Ba tuần liền sau đó, chàng đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế tìm cách thuyết phục. Chàng van nài, tán tình, nổi đoá với nàng. Rồi có lúc lại đưa tiền ra mua chuộc, mà vẫn không tài nào lay động được Catherine. Nàng vẫn còn yêu chàng, và nàng tin rằng nếu chàng chịu nhún một lần, thì chàng sẽ lại yêu nàng thôi. Nàng một mực, mực nói rằng anh là chồng em. Anh sẽ còn là chồng em, cho đến khi em chết thì thôi. Trang lại thuật lại chuyện đó cho Noel. Noel phây gật đầu bảo đúng thế. Larry lúng túng nhìn nàng, đúng cái gì? Họ đang nằm trên bãi biển, trong khu vực tòa biệt thự. Những chiếc khăn bông trắng trải dưới đất, giữ cho thân thể của họ khỏi tiếp xúc trực tiếp với cát nóng. Bầu trời xanh sáng tham thẳm, Lốm đốm những đám mây trắng. Anh phải thanh toán cô ta. Nàng đứng dậy, đi về phía biệt thự. Đôi cẳng chân dài duyên dáng của nàng chuyển động uyển chuyển qua bãi cát. Larry nằm lại, lòng bối rối cho rằng chàng đã không hiểu đúng ý nàng. Chắc chắn nàng không có ý muốn rằng chàng phải giết Catherine. Thế rồi chàng lại nhớ đến chuyện Helena. Họ đang ngồi ăn tối ở ngoài thềm Noel nói. Anh không nhận thấy rằng cô ả không đáng sống nữa sao? Cô ả bám lấy anh là để trả thù. Ả đang cố phá nát đời anh. Phá nát đời của hai ta đế cưng ạ. Họ nằm trên giường hút thuốc. Ánh sáng của hai đầu điếu thuốc lá cháy lập lòe phản chiếu và những tấm gương gắn trên tường nhà trong khoảng không vô tận anh đã tạo cho cô ả một ân sủng cô ta lại tự vẫn tức là cô ả muốn chết rồi còn gì nữa noel anh không thể làm thế được sao lại không nàng vuốt ve cẳng chân để trần của chàng rồi đưa ngón tay lên vùng bụng vẽ những vòng tròn nhỏ trên bụng chàng Em sẽ tiếp tay cho anh. Chàng định lên tiếng phản đối, nhưng hai bàn tay Noel đã lần mò trên người chàng theo hai hướng khác nhau. Một tay nhẹ nhàng chậm chạp, còn bàn tay kia thì nhanh và mạnh. Larry dên dì, áp sát lại nàng, và gạt hình ảnh Catherine ra khỏi đầu óc. Giữa đêm đã có lần Larry tỉnh dậy, mồ hôi vã ra lạnh toát. Chàng mơ thấy Noel đã bỏ chạy để mặc chàng lại một mình. song nàng vẫn đang nằm bên cạnh. Chàng choàng tay ghì sát nàng lại. Chàng cứ nằm như vậy suốt cả đêm. Miên man nghĩ đến việc chàng mất Noel, thì sự tình sẽ ra sao đây? Không biết chàng đã đi tới quyết định lúc nào. Xong đến sáng, trong lúc Noel đang chuẩn bị bữa điểm tâm, Larry đột ngột hỏi. Thế nếu chúng ta bị bắt thì sao? Khôn khéo một chút, chúng ta sẽ không thể bị bắt được. Cho dù nàng có hài lòng trước sự quy thuận của chàng, Noel cũng không lộ ra thái độ gì cả. Chàng nói tha thiết, Noel ạ, tất cả những kẻ thập mạch ở Aten đều biết rằng anh với Catherine đang hộp hạc với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ta cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay noel bình tĩnh đáp tất nhiên là như vậy vậy cho nên mọi việc mới phải sắp đặt hết sức tỉ mỉ nàng bày ra hai suất ăn rồi ngồi xuống bắt đầu ăn garry đẩy đĩa thức ăn ra xa, xa chàng cảm thấy thật vô vị noel băn khoăn hỏi không ngon ư chàng chăm chú nhìn nàng Không hiểu nàng thuộc loại người nào, mà có thể vừa ăn ngon lành, lại vừa suy tính kế hoạch để giết hại một người đàn bà khác. Sau này khi họ đang bơi thuyền, họ lại đem chuyện đó ra bàn. Họ càng bàn kỹ, thì khả năng thực hiện càng hình thành rõ nét. Đến nỗi khi ý tưởng vụt lóe ra bằng lời, thì mưu mô đó cũng gần như là thực. Noel bảo, Phải làm sao như một tai nạn để cho cảnh sát khỏi phải điều tra lôi thôi. Nhưng bọn cảnh sát ở Aten cũng cáo lắm đấy. Nhưng mà nếu chúng vẫn cứ điều tra thì sao? Không, tai nạn phải xảy ra ở nơi khác. Vậy ở đâu? Ở Ioannina. Nàng nghiêng người về phía trước, bắt đầu nói. Chàng chăm chú lắng nghe nàng vạch ra tỉ mỉ cái phương án của nàng và giải đáp mọi tình huống chàng nêu ra. Đồng thời chàng còn bổ sung thêm nhiều sáng kiến. Cuối cùng khi Noel nói xong, Larry phải công nhận phương án thật là hoàn hảo. Họ có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Paul Metasat hết sức hồi hộp. Bộ mặt của anh chàng phi công người Hy Lạp thường ngày vui vẻ là vậy, thế mà nay căng thẳng, dài thượt. Anh ta cảm thấy một góc miệng của anh ta cứ dần dần. Anh có hẹn trước với Constantine Merit? gặp được con người vĩ đại đó đâu phải dễ dàng. Song Metasat đã bảo với người quản gia đây là việc cấp bách. cho nên bây giờ Metasat đang đứng ở lối vào thanh thang dẫn đến sành biệt thự của Constantine Merit. Anh đang chằm chằm nhìn ông, miệng lắp bắp. Tôi, tôi xin ông thứ lỗi cho, ông The Merit ạ. Tôi sẽ làm phiền ông. Anh ta lên lén chùi bàn tay đầy mồ hôi vào ống quần bộ đồng phục bay. Có chuyện gì trục trặc gì với máy bay sao? Ồ, thưa ông không, đây là chuyện riêng thôi ạ. Demerit nhìn anh ta, xong không tỏ ra quan tâm lắm. Ông có một dụng tâm và không bao giờ dính líu vào những chuyện riêng của cấp dưới. Ông đã có những thư ký riêng chuyên phụ trách những chuyện như vậy giúp ông. Ông đợi Metasat nói tiếp xem sang. Metasat mỗi lúc một thêm bồn chồn. Anh ta đã qua nhiều đêm thao thức để đưa tới quyết định đưa anh tới nơi này. Và hôm nay, việc anh đang làm. Hoàn toàn xa lạ với tính cách của anh, do đó thật đáng khinh bỉ. Song anh vốn là một con người rất đối trung thành, và sự trung tín đầu tiên của anh là đối với câu sang de Merit. Cuối cùng anh mới nói được. Thưa ông, chuyện này về tiểu thư Pay. Im lặng một lúc lâu. Anh vào đây. Ông đưa viên phi công vào trong thư viện Và khép cửa lại Đưa lấy Ở một chiếc hộp bạch kim Ra một điếu thuốc lá Ai Cập hình rẻ Châm lừa hốt Ông nhìn lại Metasat Mồ hôi đã vã ra như tắm Ông hỏi lơ đãng: Tiểu thư bay làm sao Metasat nuốt nước bọt Băn khoăn không biết Anh ta có phạm phải sai lầm nào không Nếu như anh đánh giá đúng tình hình thì tin tức của anh sẽ được người ta quý. Bằng không, anh mà phạm sai lầm, thì... nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sydney Sheldon.